đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du cơn gió em dù tháng n ắ n lòng hoang vắng rồi hôm nay không là mơ vòng tay em g i anh làm thơ biết mong chờ anh biết bây giờ anh đã yêu chờ em trên con đường xa bỗng hình em như muôn s á n hoa trông nắng mài ta xanh vài cùng nhau đến chân trời、im. どれもいいよ。<音楽><音楽> よ